Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 3 tiên đan dư tử tuân ở chê y chán mỗi người đệ tử hơi điểm nhẹ, luyện khí kỳ tâm pháp liền in ở trong đầu. C.A. Bọn họ, ngoại trừ mục đồng C.A. 4 tên đệ tử ký danh có 3 tầng đầu tâm pháp, những đệ tử còn lại đều chỉ có tầng thứ nhất tâm pháp, dư tử tuân đem đệ tử đang thao luyện bên hông gọi ra ba tên, để cho bọn họ phân chia đem lương cẩm đám người từng người nơi ở, bản thân dư tử tuân thì lại cùng trần du rời đi rồi, lương Hạo trước khi đi nhìn lương cẩm một chút nói với, nàng nỗ lực tu luyện, tư chất kém một chút, cũng chưa hẳn không thể trở thành đệ tử ký danh kiếp trước lương cẩm một lòng tu luyện, rất ít cùng với người giao thiệp, có lẽ khi đó cũng Có lương hạo người này từ bên cạnh căn dặn, nhưng nàng từ xưa đến nay đều không thèm để ý. Bây giờ đi qua con đường lúc trước một lần lúc nữa, mới phát hiện nguyên lai mình bỏ lỡ rất. Nhiều đặc sắc, đi được càng xa, ân tình càng là lạnh lùng đạm bạc. Đến cuối cùng, giữa người và người ngoại trừ lợi ích cùng căm hận, đã không còn dư thừa cái gì, nguyên nhân chính là đã trải. Qua một đời tình người ấm lạnh. Nàng mới càng phát giác lương hạo người này thuần phát thiện lương, hắn như vậy đã tu luyện trở thành đệ tử có thành tựu, đệ tử như thế, từ trước đến nay. Mắt luôn cao hơn đầu, làm sao sẽ gặp được một người như hắn cảm thông cho người khác khi rơi vào cảnh phải đi hỏa phòng, lại sẽ như hắn nói lời nói này, lương cầm hướng lương hạo. Gật đầu nở nụ cười, vẫn chưa bởi vì nhập hỏa phòng mà có bất cứ tiếc nuối cùng không cam lòng nào. Xoay người cùng một người thiếu niên khác theo áo bảo đen đệ tử dẫn đường cùng rời đi khu. Đất trống, hỏa phòng cùng tạp vật viện không khác nhau lắm, chỉ cách hai hàng nhà chệt. Áo bảo đen đệ tử đang đem lương cẩm cùng một người thiếu niên đệ tử tên gọi tôn văn khác mang tới. Hỏa phòng, liền có một người trung niên chừng 40 tuổi cao gầy đi ra đón lấy, một thân thon gầy, mặt dài. Bên dưới mắt trái có một đảo vết sẹo, ánh mắt nham hiểm, lương cầm đối với người. Này có chút ấn tượng, giống như gọi là ngô đức, 40 tuổi vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 3, kiếp này vô pháp trở thành đệ tử trong tông, bị tông môn phái tới hòa phòng làm quản. Sự, phụ trách ba bữa cơm của đệ tử ký danh, biết được lương cầm cùng tôn văn hai người là đệ tử mới bị phân quản không sai. Ngô Đức gật đầu đáp lại, chờ cái áo bảo đen đệ tử kia đi rồi, hắn đem lương cầm hai người dẫn tới một loạt nhà trệt phía sau nhà bếp, chỉ vào một gian trong đó đối với hai người nói, lúc trước đệ tử tới đây có ba, bốn người, nơi này tổng cộng có 5 gian phòng, mỗi gian phòng cũng có thể ở hai người, chính các người tìm gian phòng ở, sáng sớm ngày mai trước khi mặt trời mọc đến trong sân, hắn sau. Khi phân phó xong tự động rời đi, lương cầm nhìn lướt qua tôn văn, thầy hắn lưu lại tại chỗ không đi tìm nơi ở, liền nhíu mày, ngươi không đi tới xem nơi ở, tôn văn nghe vậy, cười sơ sơ. Sau gáy, ngươi là cô nương, tự nhiên do ngươi chọn trước tiên, hắn tướng mạo văn nhược, khi nói chuyện xe ân là trực tiếp, lương cầm không để ý hắn khiêm nhược, ánh mắt như trước đảo qua. Nhà chệt. Vượt trái một phải cả hai đều không người ở. Ta đi bên trái, còn lại cái kia cho ngươi rồi. Nàng nói xong, không đợi Tôn Văn đáp lại. Trực tiếp hướng về căn phòng bên trái. Bước đi, cửa phòng không có khóa lại. Nàng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nội bộ quả nhiên không có người ở lại. Tôn Văn lập tức trợn to mắt, trong mắt hơi có chút do dự. Nhưng, thấy lương cầm đã đóng cửa. Hắn liền tới đến căn phòng thứ hai phía bên phải, dơ tay nhẹ nhàng gõ gõ, chờ trong chốc lát không người đáp lại, hắn mới nhẹ tay nhẹ chân thử đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, quả nhiên không có một bóng người, tôn văn nhớ tới biểu hiện chắc chắc của lương cầm lúc nãy, cảm thấy khó mà tin nổi, không biết nàng là làm sao. Biết được. Hắn hộ tống lương hảo ở trước sơn môn chờ đợi Trần du. Tất nhiên là hai mắt chứng kiến toàn bộ hành trình của lương cầm. Bao quát nàng điên dại cười lớn cùng với người có. Từ chất bình thường kém đến cực hạn như hắn. Còn có vẻ mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động của nàng. Lẽ nào lúc nãy tiền bối nhìn nhầm rồi hà. Tôn văn trong lòng dựng lên. Nghi hoặc tự lầm bẩm, Chợt hắn liền lắc lắc đầu. Dư tử tuân là đạo nhân tu vi cao thâm, không thể nhìn lầm, lương cầm đầy cửa đi vào, quả thấy trang hoàng cùng trong trí trong phòng giống. Như đúc trong trí nhớ của mình, một cái giường cùng một chiếc kỷ trà sao, đơn giản đến ngay cả tủ quần áo đều không có, chuyện đến nước này, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng tiếp nhận. Sự thật chính mình đời này là muốn từ đầu trở lại này, sau chiếc kỷ trà, bàn trà thấp. Nàng từ giếng nước trước phòng lấy một chậu nước trong, tìm khăn lau đem trong phòng từ chê y xuống. Dưới quét tước một lần, loại trừ mùi mốc trong phòng ốc, sau đó lại đem tấm đệch tất nhiên đã bị ẩm ướt ở chê y giường đi phơi nắng trong viện. Làm xong những việc này, nàng trở lại. Trong phòng, ngồi xếp bằng ở chê y giường nghỉ ngơi, từ sau khi tỉnh lại đến bây giờ. Nàng vẫn luôn không có thời gian rảnh rỗi để hào hào suy nghĩ sự tình của mình một chút, giờ khác. Này cuối cùng cũng coi như đạt được nửa ngày nhàn rỗi. Nàng nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể bản thân, cả người kinh mạch bế tắc, trong cơ thể không có nửa điểm chân khí. ngoài Trừ trong ngực có một viên tiên đan ống ánh trong suốt lún vào tâm mạch, ngoài ra không còn địa phương đặc biệt nào khác. Sau khi đem cả người chính mình kiểm tra một lần, lương cầm, lông mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra, thấp giọng nỉ non, làm sao sẽ không có đây, trong cơ thể nàng chính là không có cánh hoa tình hoa, nếu như dựa vào một đời. Người đã trải qua từ sinh đến tử, như vậy trong trí nhớ 200 năm liền xê ân như kiếp trước của nàng. Kiếp trước tình xương từng vì chữa trị linh căn bị thiên đế tổn hại cho nàng, từ bản thể của chính mình chóc ra một mảnh tình hoa, vui sâu vào thân thể lương cầm, cũng chính bởi vì một mảnh tình hoa kia, nàng mới có thể có cái tốc độ tu luyện kinh thể hãi tục. Kia, hiện nay tỉnh lại, trong cơ thể nàng càng không có cánh hoa tình hoa, tại sao, chẳng lẽ là bởi vì tiên đan trong lòng nàng? Lương cầm tâm căng thẳng Theo bản năng đè lại trong lòng Lông mày nhíu chặt Nếu nói sự bất đồng duy nhất Giữa kiếp này cùng kiếp trước Chính là viên tiên đan từ kiếp trước Mang đến kiếp này Đan này chính là kiếp trước tình xương tinh hồn Cùng 10 vạn năm tu vi biến thành Nếu là tất cả làm lại Nhưng tiên đan này vẫn còn Có thể hay không đối với tình xương Lúc này tạo thành ảnh hưởng Càng hướng về sâu xa nghĩ ngẫm Lương, Cẩm tâm càng đau, cái loại dự cảm xấu kia giống như hóa thành chân thực cuồng phong, đánh vào trong lòng nàng, sẽ không đâu Sẽ không đâu ta vừa có thể từ đầu trở lại, chắc chắn có cơ hội. Gặp lại Sương Nhi, không nên tự mình dọa chính mình, môi chê y miệng nàng trở nên trắng, Thái Dương có thể thấy đổ mồ hôi, ôm ngực thấp giọng nỉ non, nếu là dựa theo thời gian kiếp trước. Để tính, ta cùng với Sương Nhi lần thứ nhất gặp mặt là vào 13 năm sau ở Tử Sơn bí cảnh, trước đó chỉ cần mượn tài nguyên của Lăng Vân Tông nơi này nỗ lực tu luyện cũng không phải. Không thể, 13 năm sau gặp lại liền biết, chỉ là 13 năm, nếu có thể gặp lại Sương Nhi, liền không đáng gì, nhưng là không biết, không còn cánh hoa tình hoa, ta tu luyện còn có thể thuận lợi như kiếp trước hay không? Suy nghĩ đến đây, Lương Cẩm lần thứ hai nhắm mắt lại, ở trong ký ức tìm kiếm luyện khí kỳ tâm pháp kiếp trước tu luyện, nàng tất nhiên sẽ không có ý định tu luyện lăng vân tông nội tâm pháp, tuy không giống tâm pháp chất lượng, mặc dù quan niệm sai biệt, nhưng tu luyện lên, tốc độ rèn luyện cùng thu nạp thiên địa linh khí. Có khác biệt một trời một vực, rất nhanh nàng liền hồi tưởng lại. Nàng kiếp trước đạt được một vốn tâm pháp không có cấp bậc tu luyện, tên gọi vô cực thiên tâm, tuy là tàn quyền, nhưng cũng nối thẳng đến hóa thần cảnh giới. Lúc đó nàng kiếp trước lại bị vướng bởi vì lúc ban đầu tu luyện chính là Lăng Vân Tông Lăng Vân Tâm Quyết đã đến Nguyên Anh cảnh giới mới truyền. Sang tu luyện tâm pháp này khiến căn cơ của nàng bất ổn, cảnh giới phủ phiếm, nếu không... Nàng há có thể dễ dàng bị thiên đế đả thương như thế, nếu bây giờ có lại cơ hội, mà cái tâm pháp kia lại chạm trổ ở trong đầu C.A. nàng, mắc gì không mượn cơ hội này. Từ đầu tu luyện vô cực thiên tâm, lương cầm khóe môi nổi lên một vệt cười, nàng kiếp trước đến nguyên anh cảnh, mới chuyển sang tu luyện vô cực thiên tâm, trong đó ngầm có một tia thiên đạo khí tức có thể trợ giúp tu sĩ hóa thần. Mặc dù không biết phẩm chất, nhưng cũng tuyệt đối so với rất nhiều. Thượng thừa tâm pháp còn tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tu luyện lại từ đầu, khiến nàng khá là chờ mong. Chủ ý đã quyết định muốn tại đây 13 năm nỗ lực tu luyện, lương cẩm bài trừ tạp. Niệm, không nghĩ đến liệu tiên đan sẽ có ảnh hưởng gì đối với tình xương của kiếp này nữa. Xe âng không nghĩ đến sự tình trong cơ thể không có cánh hoa tình hoa có thể hay không còn có. Thể tu luyện bình thường như kiếp trước, nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng đọc thầm khẩu quyết tâm pháp luyện khí tầng thứ nhất, tận tâm cảm thụ linh khí trong trời đất, ý thức dần trống. Giống, khi nàng tiến vào trạng thái minh tưởng tiên đan xanh thảm lún vào tâm mạch của nàng lé lên kéo dài hô hấp của nàng một minh một ám, mỗi một lần lấp lé, đều sẽ mang theo một cỗ làn. Sóng vô hình men theo tâm mạch của nàng hướng về khắp các nơi chê y toàn thân, quá trình này rất nhỏ bé, Cê Âng lúc với Lương Cầm tự thân đều không hề phát giác, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khiến Lương Cầm thức tỉnh, nàng khôi phục ý thức, không có ngay lập tức đi mở cửa, mà là quan sát bên trong thân thể bản thân, phát hiện mình mồi một đêm, lại không hề có cảm giác mệt mỏi. Không ngờ còn mơ hồ có thể cảm nhận được linh khí tồn tại. Sự phát hiện này khiến trong lòng nàng đại hỷ, có thể thấy được thiên phú trong việc tu. Luyện của nàng cũng không vì cánh hoa tình hoa biến mất mà tổn hại. Nhưng linh căn của nàng xác thực đã bị thiên đế xóa bỏ. Nếu muốn đối với tất cả những thứ này đưa ra một giải thích. Hợp lý, e rằng, nguyên do vẫn chỉ có thể từ cái viên tiên đan này. Lương cầm thầm than một tiếng Biểu ảm đạm xương nhi của nàng Vì nàng si ngốc đợi một đời Liền ngay cả sau khi thân Đã hóa thành tiên đan Vẫn còn đang giúp đỡ cho nàng Nàng từ chê y dường nhảy xuống Hai bước đi tới trước cửa Đem cửa phòng kéo ra Quả nhiên thấy tôn văn đứng ở ngoài cửa Tôn văn đợi Đã lâu mới thấy lương cầm mở cửa Hắn có chút bận tâm mà nhìn lương cầm Ngươi làm sao vậy? Có phải là thân thể không thoải mái? Hắn cho rằng lương cầm có lẽ bởi vì biến cố bên dưới ngọn núi mà không có nghỉ ngơi tốt. Vì vậy mới chậm trễ mở cửa. Lương cầm lắc lắc đầu. Cười. Nói. Lúc nãy ngủ có chút sâu. Nàng chắc chắn sẽ không ngây ngốc đem việc chính mình tu luyện nói cho Tôn Văn mới quen biết không tới một ngày này. Tôn Văn nghe vậy. Cũng không có như hắn. Nghĩ. Đầu gật một cái, vậy chúng ta nhanh đi gặp quản sự. Đã sắp tới thời điểm mặt trời mọc rồi. Tôn Văn dù sao xe ân chỉ là thiếu niên 15 tuổi, lại mới tới nơi xa lạ, có chút câu. Nề, mà Lương Cẩm hôm qua đi cùng hắn, hai người miễn cưỡng xem như nhận thức. Lúc này mới tới tìm Lương Cẩm cùng đường đi. Lương Cẩm đáp một tiếng được, trở tay đóng cửa phòng lại, cùng Tôn. Văn đi đến tiểu viện hôm qua Ngô Đức nói, lúc bọn họ đến, trong viện không có người khác, chỉ có hai đống củi gỗ giống như núi nhỏ, chưa trẻ thành khối, lương cầm nhìn những củi gỗ này. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, âm thanh thở dài này gây tôn văn chú ý, nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, hai người ở trong viện chờ trong chốc lát, mắt thấy thái dương sắp sửa mọc lên, Ngô Đức. Mới chắp tay sau lưng từ ngoài sân đi tới, tôn văn có chút sốt sắng thỉnh thoảng dùng tay xoa xoa ống tay áo một cái, chờ đợi nhìn mô đức bóng người, thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị. Theo bản năng mà đứng thẳng người, mà đầu thì lại hơi hạ thấp xuống, so với tôn văn lo lắng, lương cầm mặt lại không hề có cảm xúc, đứng tại chỗ, không nóng không vội, các bạn đang nghe. Chuyện trên website, truyện Tình yêu